Rồi đồng thời cử thêm hai người tới lo liệu Trong phòng làm việc Anh còn chưa nhận được thông tin cụ thể của chiếc xe Điện thoại di động của anh lại đột nhiên vang lên Sẽ không có rắc rối gì đâu Có đúng không Vừa ấn nút trả lời Không ổn rồi Ái ngữ hương cháy giang tiểu thư Mặc ngôn từ trên ghế nhảy dựng lên Cô ấy thế nào Người của chúng tôi ngất ở trong bùi cỏ giang tiểu thư có lẽ đã bị chôn vùi trong biển lửa Ngọn lửa mạnh đến nỗi không ai có thể vào được mạc ngôn cũng không thèm nghe. khi mạc ngôn đến nơi thì xe cứu hỏa đã đến, ngọn lửa đã được khống chế, bị phong tỏa một nửa hiện trường. phùng dịch phong xuống xe, sắc mặt trắng bệch, nhìn cảnh hậu chiến trước mặt. anh phùng. ôm lấy anh, mạc ngôn cũng nghẹn ngào. cô ấy, cô ấy có ở trong đó không? phùng dịch phong mở mắt, cả giọng nói đều là thất thường. lúc này hai tên vệ sĩ bị đánh bay đi tới. xin lỗi, phùng thiếu, chúng tôi đã đi theo giang tiểu thư lúc xảy ra hỏa hoạn giang tiểu thư không có ở bên trong trước khi ngất đi tôi đã nhìn thấy cô ấy chạy vào trong vậy là anh không thấy cô ấy đi vào có phải không phùng dịch phong lầm bầm trong lòng chợt lóe lên một tia hy vọng cô ấy vẫn còn sống có phải không quay người túm áo của mạc ngôn mạc ngôn cũng đỏ cả mắt xe của cô ấy vẫn ở đó mạc ngôn không im lặng lúc này hiện trường cơ bản được kiểm soát nhân viên tìm kiếm cứu nạn vào trong nhà một số người chạy tới Xin lỗi, hiện tại không rõ nguyên nhân, hiện tại không thể đi vào, sẽ làm hỏng hiện trường mất. Dương Cảnh quan có người thương vong không? Bên trong tình huống như thế nào? Phùng Dịch Phong nhìn thấy xe của Giang Hiểu Nhi thì cả kinh. Có chuyện gì vậy? Tình huống thế nào? Lắc đầu, bác sĩ Pháp Y nói, có người thương vong, trên người có nhiều dấu vết của vật liệu dễ cháy nổ. Do vụ nổ nên cái xác đều tan thành nhiều mảnh, phụ nữ có đeo nhẫn ở tay, còn lại thì đang xem xét vừa nói nhân viên pháp y vừa giơ một chiếc túi trên tay có chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh trong tầm mắt nhất định phùng dịch phong giật lấy nắm chặt trong tay cái này làm sao vậy đây là bằng chứng mạc ngôn và vệ sĩ vội vàng ngăn cản cảnh sát đây là nhẫn cưới của vợ chồng chúng tôi anh có thể đặt cái này ở đây trước được không mạc ngôn đẩy người sang một bên vì sợ phùng dịch phong kích động liền trực tiếp ra tay mạc ngôn giúp giữ lấy chiếc nhẫn ngay sau đó, các nhân viên tìm kiếm và cứu nạn đã sơ tán. Đứng tại chỗ, Phùng Dịch Phong nhìn thẳng, không nói lần nào. Khi tất cả mọi người đều rút lui, anh vẫn đứng ở nơi đó bất động. Anh Phùng! Không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này. Một giọng nói điềm tĩnh bất ngờ vang lên. Bên trong có bao nhiêu người? Sương sọ tìm được hai cái. Trái tim của Mạc Ngôn cũng nặng nề. Trên đường phố, gió lạnh hưu hưu. Phùng Dịch Phong giống như là màn đêm tĩnh mịch sâu thẳm bị bóng tối vô tận nuốt chừng. Tôi này kêu toàn bộ giám sát. Tất cả tin tức có thể tìm được. Tất cả kết quả manh mối có thể tìm được về cô ấy đều tìm cho tôi. Tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi đang ở Bạch Hưng Nguyên. Chờ câu trả lời trước bình minh. Nhìn anh rời đi hồi lâu. Mạc ngôn mới mở to miệng. Giang tiểu thư đi rồi. Anh không nên buồn bực mà phát điên chứ. Sao phản ứng của anh lại bình tĩnh như vậy? Thậm chí còn không thấy anh rơi một giọt nước mắt. Nhưng tôi không biết tại sao, mà Ngôn lại có nỗi sợ hãi và trầm cảm chưa từng có, giống như sự im lặng đáng sợ nhất trước cơn bão. Bốn giờ sáng, Mạc Ngôn lê thân thể mệt mỏi đến Bạch Hưng Miễn. Sau khi vào cửa thì liền bị dẫn tới vào phòng bếp. Phùng Dịch Phong đang ngồi trên chiếc ghế đầu nhỏ dưới đất với một cái chậu quá khổ trước mặt. Nó đầy bát đũa, anh ấy không ngừng cỏ sửa. Vừa nhìn mặc ngôn liền sừng sốt một hồi Anh Phùng Anh... không sao chứ Anh đang làm gì vậy Anh không nghỉ không ngủ Không điều tra vụ án mà ngồi trong bếp rửa bát sao Phùng Dịch Phong cũng không nâng mi Nói Chiếc xe đi theo Giang tiểu thư đã được tìm thấy Đó là một công nhân xí nghiệp bị sa thải bình thường Tên là Trương Mạo Anh ta đi theo Giang tiểu thư Chỉ vì cô ấy đẹp Anh ta muốn chụp thêm hai tấm hình của cô ấy Trương mạo này tôi đã nhờ người xác minh, không có tiền án tiền sự, vợ chết vì bệnh, đã bao nhiêu năm ở một mình. Tôi cũng xác minh rằng, quả thật, sau khi giang tiểu thư vào ái ngữ hương, cháy không liên quan gì đến anh ta hết. Mạc Ngôn nói tiếp, do điều kiện đường xá ở một số huyện bị cúp điện, không thể kiểm tra giám sát. Ái ngữ hương dùng làm nước hoa, trong sản phẩm nước hoa có cồn nên đã dự trữ một số nguyên liệu dễ cháy nổ. Tối nay ái ngữ hương cũng đóng cửa. Có người gửi một lô hàng, chỉ có Giang Tiểu Thư ở cùng với chủ cửa hàng. Màn hình hiển thị cuối cùng là Giang Tiểu Thư đi ra ngoài. Vệ sĩ nói Giang Tiểu Thư đến hiệu thuốc để mua thuốc trị tê bì thần kinh. Sau đó thì nhận phát nhanh. Chính trong lúc này, Ái Ngữ Hương đã phát hỏa. Cô chạy về. Trước khi một vệ sĩ ngất đi, anh ta đã nhìn thấy Giang Tiểu Thư lao vào Ái Ngữ Hương. Phùng Dịch Phong cũng đứng thẳng dậy. Ai đánh vệ sĩ? Bà chủ của Ái Ngữ Hương đã kiểm tra chưa? hiểu nhi có liên quan gì đến cô ấy không tại sao lại xông vào vào thời khắc sinh tử mấu chốt này chưa tôi cũng nghi ngờ rằng có người đang nhằm vào giang tiểu thư bởi vì khung hình cuối cùng của camera giám sát giang tiểu thư đã cởi đồ đưa cho chủ cửa hàng có nghĩa là khi chủ cửa hàng chết đang mặc quần áo của giang tiểu thư có đúng không cháy nổ này là nhằm vào hiểu nhi sao nắm tay thật chặt đôi mắt khô héo của phùng dịch phong đã nổi lên gợn sóng Ai muốn cô không còn xương, anh liền muốn tổ tiên của hắn tan thành từng mảnh. Mạc Ngôn nói, khi nhận truyền phát, cũng là điểm mù của máy giám sát. Đã được lên kế hoạch từ rất lâu rồi có đúng không? Tôi không bảo vệ cô ấy, thậm chí còn không để ý đến nó nữa. Một cú đấm này, Phùng Dịch Phong đập nát tất cả bát đũa trong chậu. Là ai chứ? Là ai có thủ hận lớn như vậy sao? Anh Phùng! Thật là kỳ lạ! Anh Phùng, em biết anh không thoải mái. Nếu không thoải mái thì cứ chút đi, đừng kìm nén. Còn nhiều chuyện đang chờ anh, bất kể như thế nào. Anh nhất định sẽ báo thù cho cô. Tên khốn đã giết người phụ nữ của anh, hiểu nhi của anh, phải trả giá. Phùng Dịch Phong lại mở mắt ra. Từ đồn cảnh sát có tin tức nào không? Các đặc điểm ngoại hình dấu vân tay, lòng bàn tay đều không còn xác định được danh tính. Theo như tìm hiểu của tôi, chúng tôi chỉ nên cố gắng trích xuất danh tính ADN để xác minh. Có thể so sánh ADN xác nhận. Tất cả thông tin gửi vào hộp thư của tôi. nhân tiện chủ cửa hàng đang ở đâu. Chủ cửa hàng họ Phan hình như là độc thân. Tôi vẫn đang tìm hiểu chi tiết. Có kết quả tôi sẽ thông báo cho anh sớm nhất. Phùng Dịch Phong nói. Cho tôi một bản theo dõi ái ngữ hương trong tháng qua. Tôi muốn biết chính cô ấy đang ảnh hưởng đến tiểu nhi của tôi. Hay là hiểu nhi đang gây ảnh hưởng đến cô ấy. Nếu như có người nhà sẽ gửi một khoản tiền đời này tôi sẽ nuôi nấng bọn họ tôi hiểu rồi phùng dịch phong xua tay mạc ngôn ngay sau đó xoay người rời đi còn anh thì vẫn ngồi trên ghế ngơ ngác nhìn cái bát trước mặt ngày hôm sau mạc ngôn đến văn phòng còn tưởng rằng anh ở nhà nghỉ ngơi nhưng phùng dịch phong sáng sớm đã đến làm việc phản ứng của anh một lần nữa khiến cho mạc ngôn kinh ngạc thang lệ thịnh và phùng nhất đình đã bước vào nhìn tình thế này tại sao tối hôm qua trên báo có một vụ nổ Và người phụ nữ chết bất đắc kỳ tử chứ? Tại sao anh và Phùng Dịch Phong lại ở hiện trường, các người trở thành người nhà sao? Sẽ không... Mạc ngôn gật đầu, có 9 phần 10. Thang Lệ Thịnh nói, thật sự là Giang Hiểu Nhi sao? Trời ạ, Dịch Phong còn chưa điên sao? Tại sao lại là cô ấy chứ? Thật là... thật là một cuộc sống khó khăn. Thật đáng tiếc, là một người phụ nữ tốt. Bây giờ Dịch Phong có thể gượng dậy được không đây? Nếu bà nội biết nghĩ đến đây phùng dịch phong bất giác nhìn thang lệ thịnh cả người đều có chút phiền muộn vậy không hỏi trực tiếp là đúng rồi mạc ngôn có chuyện gì sao dịch phong cậu ấy bây giờ không sao chứ tôi giúp được gì thì cứ nói đi phản ứng lần này của anh phùng có chút ngoài mong đợi từ đêm qua đến giờ không rơi một giọt nước mắt nào cả cũng không mất kiểm soát hay phát điên ngày hôm qua anh về rửa bát trong bếp sáng sớm thì đã đi làm cái gì thang lệ thịnh cũng tràn đầy không tin rửa bát sao là người rửa bát sao do quá kích động sao môi của phùng nhất định lập tức mím lại đau đến cực điểm cũng không rơi lệ anh ấy sẽ không thở ơ khi dung lâm khiết rời đi anh ta cũng có chút không bình thường nôn nao một ngày một đêm im lặng hai ngày xem như không sao nhưng tính tình thì cũng thay đổi rõ ràng nhất là đối với phụ nữ đi gặp anh trên đường đi mạc ngôn nói với họ về tình hình Mà bên kia, Hiểu Nhi vừa mới mở mắt ra, đã ở trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ. Tóc tai bù xù, trên quần áo còn có nhiều dấu vết khói. Điểm là cô lại nằm ở trên giường. Lúc này hai chân và tay đều bị trói chặt, miệng bị bịt băng kín. Cô ấy bị bắt cóc sao? Vừa mới thoát khỏi hố lửa lại rơi xuống núi đào. Ông trời sẽ không chơi cô như vậy chứ? Cháy sao? Nghĩ đến chỗ nào cô bật khóc? Dì ơi! đang dãy rùa đột nhiên có tiếng bước chân giang hiểu nhi cúi đầu đột nhiên rụt lại đây là đâu làm sao bây giờ giả bộ choáng váng hay là tỉnh táo đang vướng víu cửa phòng bật mở hai người đàn ông mặc áo phông quần cộc cơ bắp cuồn cuộn trên cánh tay có hình xăm lớn bước vào này tỉnh lại đi thật là một cô gái xinh đẹp tiểu mỹ nhân làm sao nghe được lời nói của người đàn ông hiểu nhi sợ hãi co chân lại Nhìn xem, cẩn thận một chút, không biết chết như thế nào. Tôi chưa thấy ai đẹp như vậy. Không đẹp thì có thể trở thành người phụ nữ của Phùng Dịch Phong sao? Mà này, Phùng Dịch Phong không phải là người có lỗi. Nếu như anh ta biết, chúng ta cướp đi người phụ nữ của anh ta. Không biết anh ta có giải quyết không? Không có chúng tôi. Cô có lẽ đã chết trong đám cháy. Bất quá, tôi không dám nói. Tôi nghe nói Phùng Dịch Phong làm gì cũng thuận lợi. Có thể làm cho người tôi giờ khóc giờ cười trên đầu có một con dao quy tắc của cừu gia còn phải học một chút hơn nữa anh đã thông báo cho cừu gia chưa đừng có cừu gia không có ở đây phùng dịch phong có cơ hội sao cái này cừu gia cũng sẽ chuyện này ai mà biết được chứ dù sao thì cô ta cũng là mỹ nhân hiểu nhi tóc tai dựng đứng cừu gia sao đây là ai vậy cô không có tiền một lúc sau một nhóm người khác chen trúc trước cửa giang hiểu nhi giống như là một món hàng được đem ra bán Nghe nói tìm được mỹ nhân sao, thật là xinh đẹp. Mặt mày thì sao, nhìn có đẹp không? Đang lúc hoảng hốt, đột nhiên có một giọng nam thô bạo khác truyền đến, không muốn tiền lương nữa sao? Giản Thanh Dương nhìn theo, bộ dạng này quen thuộc sao? Anh ta nhìn sang, một người đàn ông trẻ tuổi đã kéo tóc của Hiểu Nhi lên, kêu ra, đây là à? Hiểu Nhi trợn to mắt. Lúc này, nhưng Giản Thanh Dương đột nhiên giống lên, đổ khốn, sau một hồi nghẹn ngào, Giang Hiểu Nhi dừng lại. Người đàn ông bên cạnh cũng sợ hãi đột nhiên buông tay, bước tới phía trước, Giang Thành Dương hùng hàng chừng mắt cúi đầu ghi chặt vai của Hiểu Nhi, xốc quần áo trên vai cô nói nhỏ: "Đừng nói chuyện." Giang Hiểu Nhi hiểu ý hét lên một cách hợp tác: "Anh, anh làm cái gì vậy, đừng chạm vào tôi." Vì tránh phiền phức, anh đã lấy tên là Hoắc Thành Dương, biết rằng anh trai nhất định bảo vệ cô, Giang Hiểu Nhi được trấn an. Giang Thành Dương cũng hợp tác hét lên: "Là cái gì, muốn chết sao?" Khi bật dậy anh lại thều thào. Giả vờ ngất đi. Giang Thành Dương tức giận nói. Ai đụng vào cô ấy? Các người làm gì cô ấy rồi? Một người đàn ông liên tục xua tay. Không có, chúng tôi vừa mới đưa về thôi. Người kia gật đầu đồng ý. Đúng vậy, cửu ra, chúng tôi không làm. Chưa đụng gì tới cô ấy hết. Không phải là bắt người có hình xăm con bướm sao? Tùy tiện bắt về sao? Giang Thành Dương suy nghĩ cũng bay loạn. Làm sao có thể là hiểu nhi chứ? Không, lão đại. Có thể hình xăm đã sửa người kia giao phó là cặp trai tài gái sắc người nam ra tay hào phóng tôi nhìn chúng thân phận của hai người họ đúng vậy tôi đã điều tra mọi thứ đều trùng khớp ngay cả việc gia đình đã phá sản cũng giống nhau nhất định có phải không muốn dùng cái đầu của ngươi để làm chứng sao không biết nếu như làm sai thì hậu quả sẽ như thế nào không giang thành dương lẩm bẩm thanh thành sao anh nói là đôi xăm trồ có phải là thanh thành không chỉ nghe nói có người ở thanh thành nên không có hỏi kỹ Trùng hợp là người nổi tiếng như nhau Hay chính là em gái anh Sau khi nuốt nước miếng Nam Nhân nói Cái này cửu ra Anh không biết sao Nghe mấy người đối thoại Giang Hiểu Nhi sững sờ Ý là sao đây Tại sao lại liên quan đến hình xăm trên người cô chứ Cô đã che chắn rồi cơ mà Cái quái gì thế này Này vừa nói người đàn ông vừa mắng Hiểu Nhi Giang Thành Dương trợn mắt ngoác mồm Sau đó nhìn về phía Giang Hiểu Nhi Cùng ngoan ngoãn hợp tác, chúng tôi sẽ không làm gì cô Hơi thở chậm lại Giang Thành Dương nháy mắt với cô hiển nhiên là khẽ lắc đầu Sau một lúc dừng lại, anh nói Cô có hình xăm bướm đỏ trên bà vai sau Cùng với một cặp với bạn trai cô Của hắn là màu xanh sao Hiểu Nhi bất giác nhấp nhồm trong lòng Làm sao họ biết được chứ Cô bất giác nuốt nước bọt Giang Thành Dương từ động tác nhỏ của cô Chắc chắn hai người đều biết ý nhau nhíu mày Hiểu Nhi hử lạnh hai tiếng Sao? Tôi đau đầu lắm, tôi không nhớ. Hình xăm của tôi không phải là hoa sao? Tôi không hiểu. Đầu tôi đau quá, khó chịu quá. Giúp tôi với, tôi hết hơi rồi. Vừa nói, Giang Hiểu Nhi vẫn nằm trên mặt đất, ngồi sồm thân thể. Giang Thành Dương ngồi sồm, cởi trói tay chân. Còn không mau cút ra ngoài sau Mau đi tìm bác sĩ, tìm nữ nhân tới chăm sóc. Nếu như thật sự là cô ta, chúng ta đều phải chôn theo đó. Giang Thành Dương bế cô lên, đặt ở trên giường. Dù vì ngồn khóe mắt liếc nhìn về sau, sau đó thì thấp giọng nói, trước tiên nghỉ ngơi một chút đi, chờ tin tức, đừng sợ. Khi đắp chăn bông cho cô, Giang Thanh Dương nở một nụ cười dịu dàng, không dám ở lại lâu, anh cũng bước ra ngoài rồi đóng cửa lại. Ngoài cửa, hắn an bài thù hạ ở cửa, cẩn thận đừng để người chạy mất, không ai được phép đi vào, nếu như cô ta dụng một sợi lông, người cũng không sống được nữa đâu. Được, cửu ra. Trong phòng làm việc hỏi thăm tình hình, Giang Thành Dương cũng cao chặt mày lại. Nhìn thông tin thu thập được của cấp dưới, hắn biết chuyện gần như không thể giấu. Cựu già người không sai được đâu. Bất quá, không ngờ mọi chuyện lại phức tạp hơn. Vốn chỉ cần lấy mật khẩu là có thể thả người. Một công đôi việc, nhưng không ngờ bên kia trở mặt. Bọn họ tuy rằng vội vàng tuân thủ nhưng cũng đã chuẩn bị. Giám sát đã phá hủy. Bọn họ buộc lòng phải xông vào đám cháy. Nếu như người phụ nữ này bị vùi trong đống lửa, thiếu chút nữa đã chết. Một điều nữa, người phụ nữ này hình như có quan hệ rất thân thiết với vùng dịch phong của thanh ảnh tứ thiếu. Hôm qua cũng xui xẻo, bắt được chuyện này, con nên nói với cổ già. Vấn đề còn chưa rõ ràng, làm sao mà báo cáo đây? Nhưng chuyện này, hắn muốn đè nén đã lâu, xem già còn phải đi bước cuối cùng. Nhưng là nếu như cổ gia biết được Hắn sẽ trách chúng tôi sao ngay khi Hoác Thành Dương nói ra Tâm tình bên kia liền biết thái độ của hắn Lúc này cũng giúp hắn Làm sao lời của cổ gia là lời nói Mà lời nói của cửu gia không phải là lời nói sao cửu gia từ trước đến nay Đều là chính trực Người nói cái này là có ý gì chứ cửu gia tôi không phải Giang Thành Dương cũng vuông tay lên nói Được rồi tôi đều hiểu được Làm việc gì thì cũng phải tính toán Hiểu không Đúng lúc này, một người đàn ông từ phía sau nói, Cựu ra, chuyện này thì sao? Nếu như không làm được thì có thể bảo vệ chính mình tốt hơn không? Nghe nói lấy được mật khẩu, nhưng là sai rồi, cho nên bọn họ đều bị đánh coi như là vô dụng. Sau đó, Giang Thanh Dương cũng gật đầu. Không phải là họ nhập sai mật khẩu, mà là bọn họ quá nôn nóng. Họ chỉ nhận được một bộ số và nghĩ rằng đó là mật khẩu. Bộ số đó chắc là thứ tự của mật khẩu hình xăm. Nhưng mật khẩu chỉ có thể quay ngược ba lần. Đã sai mật khẩu một lần rồi. Bây giờ lọ thuốc cũng chỉ còn lại rất ít. Nếu như sai một lần nữa, lọ thuốc hết và vàng không thể lấy được ra ngoài đâu. Chúng ta vẫn có thể sống sao? Sau khi thở dài, Giang Thanh Dương khóe môi giật giật. Người cho rằng ba người giả tổng sẽ tốt như vậy sao? Tôi chỉ là muốn nhắc nhở các cậu. Mật khẩu đúng thì chúng ta phát tài, không vạn nhất, sơ sót. Thì đổ lỗi cho ai đây? Giả ngài, Tôi hoặc là... Nhìn thoáng qua, Giang thanh Dương ý tứ hàm xúc khó nói. Tất cả đều im lặng. truyền lệnh xuống, trước hết im miệng, không ai được phép chạm vào cô ấy. Cô ấy tên là gì? Giang thanh Dương còn chưa nói xong, thiếu niên đã bắt được cô nói. Giang Hiểu Nhi, ánh mắt lành lùng khóe môi Giang thanh Dương lập tức vẽ thành một đường. Dòng điệu nhàn nhạt đầy nghi vấn. Cô ấy nói với anh cái gì rồi? Chúng tôi đã kiểm tra rồi, không thể sai được. Làm phiên dịch ở Gia Thế, rất nổi tiếng. Tên là Giang Hiểu Nhi đang ôm đầu hớt hài nam nhân gào lên lão đại đừng đánh tôi tôi không biết cô ta là ai cô ta bị trói chỉ vì xinh đẹp thôi giang thành giường nói tiếp đã biết hết rồi thì cứ làm đi đây là người của tôi ai đụng đến thì đừng có trách được cừu ra lúc này cũng có tiếng gõ cửa cừu ra bác sĩ đến rồi thôi để tôi kiểm tra hãy nghĩ cách cạy miệng của cô ta ra kiểm tra phản ứng thuốc coi chừng hỏng việc đó nếu như có mật khẩu thì tốt Cô ta hiện tại là con chuột bạch không thể thay thế. Tất cả đều phải được giữ lại cho tôi. Anh biết chứ? Vâng. Đứng dậy Giang Thanh Dương nhìn chiếc Land Rover nói. Hồ Tử, cho người kiểm tra nghiêm ngặt nhiệt độ và chế độ ăn uống. Cứ 2 giờ thì đo nhiệt độ một lần rồi báo cáo. Và nhất có chuyện kim già cũng không tiêu diệt chúng ta. Nói xong, Giang Thanh Dương vươn tay gật đầu với Hồ Thiên cùng với đám người. Sao ngốc thế? Không bắt chim đầu nàn. Còn không mau làm đi. Rõ... Nhìn mọi người rời đi Giang thanh Dương đưa mắt nhìn về phía lộ Lam phía sau Tôi sẽ suy nghĩ về đề nghị của anh Người phụ nữ này thực sự có thể khiến cho anh ta thay đổi Nhìn thấy có va chạm lộ Lâm nói Anh biết cô ta sao Giang thanh Dương cũng không phủ nhận Đi thôi Sau đó cả hai đưa bác sĩ đi khám Bác sĩ cô ấy thế nào rồi Hiện tại cũng không có vấn đề gì cả Tuy nhiên phía sau đầu có dấu hiệu va đập Tôi đề nghị anh nên đưa cô ấy đến bệnh viện để chụp x-quang Tạm thời nghỉ ngơi đi Được rồi, cảm ơn Giang Thành Dương nháy mắt với Lộ Lâm Tôi nói với cô ấy vài lời Sau đó Lộ Lâm gật đầu đi ra ngoài Hiểu Nhi Giang Thành Dương vừa lên tiếng Hiểu Nhi đã đứng dậy lao vào trong vòng tay của anh Nước mắt như mưa Anh hai, không sao Có anh ở đây rồi, em sẽ không sao đâu Có chuyện gì xảy ra với anh vậy Anh ôm cô, Giang Thành Dương nói Nói dài dòng, nhìn thấy không hay ho đâu Ái ngữ hương là của dì nhỏ không biết sao lại bốc cháy nữa dì chết rồi nó nổ rồi nghĩ đến lúc nãy nhìn thấy vùng dịch phong giang hiểu nhi túm lấy áo của anh anh hai em có việc phải làm không thể ở đây em phải về thôi cô muốn đến chỗ của vùng dịch phong để hỏi cho rõ ràng cô cũng cần phải biết tình hình của dì cô còn rất nhiều việc phải làm cũng kinh ngạc giang thanh dương đè vai thấp giọng nói Bình tĩnh, hiện tại không đi được. Hình xăm con bướm trên người đã bị một loại độc dược đặc biệt cùng với một bộ mật mã dấu đi, có liên quan đến một lượng lớn vàng khi xưa tổ chức để lại. Em hiểu không? Nghe nói giá trị là hàng trăm triệu. Mật mã nằm ở trong hình xăm đôi bướm của em và bạn trai em. Em có biết bây giờ nguy hiểm như thế nào không? Thật may là em ở đây. Vuốt về tóc của cô, Giang Thành Dương nhìn về phía cửa nói. Em nói với anh khi còn ở Phùng Thành. Trong tiệm đồ cổ có xăm một đôi bướm tổ tiên ở trong góc phố hàng hóa sao? Bạn trai em giống như thế này sao? Giang Thành Dương lấy điện thoại ra cho cô xem một tấm hình. gật đầu Giang Hiểu Nhi sắc mặt tái nhợt nhưng đã sửa thành hoa anh túc che hết rồi. Loại linh dược đó là vô hình, nó vĩnh viễn ở trên da. Bọn họ chỉ xăm nó làm rất nhiều thứ, rất nhiều lĩnh. Giang Thành Dương vuốt ve khuôn mặt của cô. Đừng sợ, bây giờ thì đã khác. Dược làm có thể cứu em Nhưng có thể có một số chất Phải có sự đồng ý của em thì mới tiêm được Đừng lo vị trí kho vàng không ở Trung Quốc Sau khi nghĩ lại Giang Thanh Dương cũng không có dấu diếm Anh ở đây dưới một người trên vạn người Vì an toàn của em Anh không thể nói ra quan hệ hai ta May mà bên ngoài dùng tên là Hoác Thanh Dương Lý do bây giờ đổi thành Anh thích em sao Giang Hiểu Nhi thì thảo nói Giang Thanh Dương ngoác ngoác cái mũi Không sao đâu chính là như vậy Từ nay về sau, em sẽ gọi anh là Thanh Ca. Tiểu Nhi, hiện tại phải chịu đựng, trước tiên phải giam cầm em. Em không thể tiếp xúc với bất kỳ ai hết, vì nếu như để lộ ra, sẽ luôn có người nhìn chằm chằm vào em. Anh sẽ cố gắng hết sức để lấy lọ thuốc dài mật khẩu cho em. Trước tiên, anh có thể phải thượng vị, thay thế cho cổ già. Anh ấy muốn bảo vệ cô ấy, bảo vệ em gái mình, không thể để cô ấy bị thương. Vâng, anh sẽ thường xuyên đến thăm em lần sau hỏi cứ nói bừa tên là giang hiểu nhi cũng coi như đã chết rồi nghĩ xong giang thành dương nói hãy dùng họ của người thân họ tang tang mễ cố gắng tiếp cận và làm sao nhãng bọn họ sẽ bớt tra khảo còn nữa người vừa vào cửa tên là lộ lâm đáng tin cậy em nhớ rồi thanh ca anh không thể ở lại đây quá lâu có lẽ sẽ bị theo dõi quan hệ này chắc chắn sẽ không giữ bí mật được lâu phải giải quyết càng sớm càng tốt giang thành dương đứng lên cần gì thì cứ cho người thông báo nhưng phải hạn chế tránh để nghi ngờ em hiểu rồi anh cũng cẩn thận sau đó liên tiếp hai ngày này hiểu nhi đều bị giam ở trong phòng ngày ba bữa cơm đều do một người giao giữ trong đầu chỉ toàn là hình ảnh của phùng dịch phong và dung lâm khiết cô luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn nhưng sang hiểu nhi không thể hiểu được tại sao nó lại bốc cháy chứ ai muốn giết cô là do tên khốn kia sao hôm đó liệu có phải là anh ấy không chẳng lẽ mọi chuyện giữa anh và dung lâm khiết đều là diễn trước mặt cô sao cô muốn đòi lại công bằng cô muốn tìm anh để nói chuyện cho ra lẽ nhưng khi bước đến cửa cô ấy lại lùi lại cô không thể ra ngoài những chuyện này phải giải quyết ổn thỏa cầm cự được hai ngày giang hiểu nhi cũng bắt đầu cáu kỉnh hỏi bút viết bắt đầu vẽ vời phồng dịch phong vẫn ở tư thế ngồi bất động nhìn màn hình máy tính có tiếng gõ cửa anh gúc ấn nút tạm dừng vào đi Anh Phùng mặc Ngôn bước vào xem thông tin Cầm lấy một văn kiện đặt lên trên bàn Tại đồn cảnh sát Kết quả đối chiếu ADN đã có Mạc Ngôn nói Hiện tại mới thu thập được một bộ DNA Từ trong xương cốt So sánh với DNA trong tóc của Giang Tiểu Thư Tỷ lệ giống nhau đạt tới 99% Theo đó Chỉ có thể xác định có quan hệ họ hàng Nhưng cũng không hoàn toàn chắc chắn Đó là Giang Tiểu Thư Nhưng mà có thể kết quả có thể sẽ bị lệch Bởi vì cháy nổ hoặc tóc tay Có thể vì vậy 99% sao Hiểu Nhi thật sự không còn ở trên đời này nữa sao Anh lầm bẩm Rồi nhắm chặt mắt lại Lần đầu tiên nước mắt của Phùng Dịch Phong trào ra Bàn tay nắm chặt Ánh mắt lại rơi vào màn hình máy tính Trên thực tế Qua góc cửa sổ Rõ ràng có hai bóng người trong phòng Nhìn lần thứ hai Hắn phát hiện Trong phòng có hai người Có dấu hiệu rằng co Nói cách khác hiểu nhi chạy trở về đi vào chỉ là anh ấy đã luôn luôn chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất và anh ấy nắm giữ một tia hy vọng cuối cùng không ngờ ngay cả dna cũng giống chín mươi chín phần trăm người phụ nữ anh yêu nhất đã xa đi không còn đất liền nên không còn dấu vết anh phùng anh không sao chứ anh đã bày ngày đêm không động đậy rồi nghỉ ngơi đi sẽ không tại sao tôi cảm giác tràn đầy năng lượng một chút buồn ngủ cũng không có Nếu như anh suy sụp Anh có thể đi cùng cô ấy Quay đầu lại Phùng dịch Phong nói Kiểm tra hết chưa Mất điện là vô tình hay là cố ý Những người đó đi tìm chủ cửa hàng Chủ cửa hàng tên là Phan Hoàng Cũng là trợ lý ban đầu Và cũng là trợ lý cũ của ngôi sao ca nhạc Phó Tân Bà ấy đã giúp hắn lên đến đỉnh Vinh Quang Nhưng hắn lại đá bà ấy Cưỡng ép phải ly hôn Tôi đã kiểm tra tất cả các bản ghi cuộc gọi của Giang Tiểu Thư Và không có bất thường gì Gần đây cô ấy thích nước hoa cô muốn làm gì đây sở thích cùng sở thích anh sẽ không ngăn cản nhưng không ngờ rằng chuyện này lại trở thành như vậy về vụ cháy hiện tại cảnh sát kết luận là một vụ tai nạn nhưng cũng không loại trừ là án mạng Ai ngữ hương sản xuất nước hoa nguyên liệu làm nước hoa có chứa rất nhiều cồn một khi xảy ra tai nạn thì rất dễ cháy hiện tại vẫn chưa tìm thấy bằng chứng kết luận về vụ giết người nhưng có một số nghi vấn phòng cung cấp Điện cho biết, việc bảo trì mạch điện được thực hiện trong ngày, có kế hoạch. Do thành phố có chính sách cải tổ, nên các doanh nghiệp thực sự đã đóng cửa rất nhiều trong thời gian này để chấn chỉnh. Vì vậy, đêm đó, không có nhiều cửa hàng kinh doanh. Nhưng ngày hôm đó, phát hiện ra có người theo dõi, chỉ là... Ngập ngừng, nhớ ra chỗ nào, Mạc Ngôn lại nói. Nhân tiện, còn có một chuyện nữa, xe của Giang Tiểu Thư đã có người động vào. Ổ khóa rõ ràng là có dấu hiệu bị cậy. Xây phanh bị hư một phần, nhưng nếu đã làm hư phanh, tại sao còn phóng hỏa chứ? Lạ sao? Đúng vậy, nói chung, loại cửa hàng này không nên chữ nhiều nguyên liệu. Thời điểm phát nổ trùng khớp với lúc Giang Tiểu Thư bước vào, có tính toán. Ý của cậu là điểm nổ ở gần người, có thiết bị kích gần đó, hoặc là bom nổ để làm cho người bị thương, không thoát được sao? Mạc Ngôn gật đầu, nếu vậy sao không tìm người khác? Trước khi nó được đặt sẵn và có người yêu cầu chủ cửa hàng di chuyển đến bằng một cuộc gọi chẳng hạn, có thể nghĩ như vậy. Trước khi xảy ra vụ nổ, cửa hàng có ai gọi điện không? Hình như là không. Trước khi xảy ra tai nạn, có người chuyển phát nhanh nhưng Giang Tiểu Thư ra ngoài lấy. Người chuyển phát nhanh này muốn văn hoàng đi ra ngoài sau Không ngờ lại là Giang Hiểu Nhi đi ra ngoài lấy. Mục tiêu thật sự là Hiểu Nhi sao? Nhưng người chuyển phát nhanh Tôi đã kiểm tra rồi Không có vấn đề gì cả Quả thực là từ bên ngoài gửi đến Nhưng rõ ràng là nói dối Bởi vì nhận tiền mặt mà giá cao Giang tiểu thư cũng từ chối Về phần hôm đó Sao lại giao trễ như vậy Nghe nói người chuyển phát nhanh trên đường này Bị tiêu chảy phải đi bệnh viện Nên tạm thời tìm người thay thế Chưa quen đường chậm trễ thời gian Dù sao thì mục tiêu là hiểu nhi có đúng không Rốt cuộc là ai có thủ oán lớn như vậy Không phải là vì tiền hay hận, chỉ có thể là vì yêu, vì tình cảm sao? Như vậy thì là do anh sao? Nhanh chóng quay đầu lại, Phùng Dịch Phong nói. Dùng lầm khiết. Giọng điệu chất vấn lộ ra vẻ gần như là khẳng định. Hơi thở của Phùng Dịch Phong nhất thời rõ ràng là thăng trầm. là cô ấy. Chẳng lẽ tình cảm đã giết chết tiểu nhi của anh sao? Chắc là không. Giống như một chậu nước lạnh dội xuống. Sự lo lắng của Phùng Dịch Phong phút chốc bị dập tắt khiến anh ngẩn ngơ. Sao vậy? Cô ta đã đặt chuyến bay cùng ngày. Nếu như làm như vậy thì sẽ rất dễ bị phát hiện. Người của chúng ta theo dõi cũng lên máy bay rồi. Anh Phùng, có lẽ chúng ta đã đi sai hướng. Đều nói là có lý do, nhưng Giang Tiểu Thư không có gốc gác ở Thanh Thành. Hiện tại cha mẹ cô ấy cũng ở nước ngoài. Nhưng trừ anh ra, em không nghĩ ra được lý do nào khác. Cuộc sống của Giang Tiểu Thư hầu như chỉ có ba điểm và một dòng quá đơn giản. Vấn đề là bây giờ, Dung Lâm Khiết đã đi rồi, ngoại trừ cô ta thì còn có thể là ai đây? Hồ ly Tinh xào trá đến đâu cũng có lúc lộ ra cái đuôi, còn nhiều thời gian. Không tin cả đời này không bắt được. Trước tiên, trở về nghỉ ngơi hai ngày đi. Trường Tổng, ngài không vào được, để tôi vào báo trước. Cái này không thể ép. Sau đó, cửa phòng làm việc bị đá văng ra. Thư ký và Trương Việt Khánh lần lượt chạy tới. Mạc ngôn cũng đồng thời đứng lên ngăn lại. Trường Tổng. Cái này để làm gì vậy? Anh cút đi, Phùng Dịch Phong. Anh có thể đột nhập vào công ty của chúng tôi. Tôi còn không thể vào văn phòng của anh sao? Một bên, thư ký lộ vẻ bất lực. Chủ tịch, thật xin lỗi, tôi không thể dừng lại. Đứng dậy, Phùng Dịch Phong vẫy tay ra hiệu cho Mạc Ngôn. Anh cũng vậy. Hắn vừa cùng nhau sông tới. Trương Việt Khánh vừa đấm, liền nắm lấy quần áo của hắn. Tin tức là thật sao? Mày giết em ấy. Tin tức là thật sao? Một cửa hàng tốt như vậy, làm sao lại có thể xảy ra hỏa hoạn? Tại sao lại chỉ có cô ấy ở đó? Là mày giết em ấy. Người trả lại em ấy cho tao đi. Anh đấm tới, Phùng Dịch Phong cũng theo bản năng đánh trả. Đủ chưa? Phát điên cái gì vậy? Em ấy chết thì cũng là nữ nhân của tao. Tiểu Nhi để mày gọi sao? Giang Hiểu Nhi là vợ tao, người phụ nữ của tao. Tao là người khó chịu nhất mày hiểu không? Hiểu không? Hai người đấm đá tới lui. Mạc Ngôn quay lại nhưng không có bắt được Đồ khốn kiếp Tại sao lại không bảo vệ em ấy Hạ em ấy hết lần này đến lần khác Mày giết cô ấy trương Việt Khánh đau lòng Tương tự Phùng Dịch Phong cũng buồn bực không giải thích được Cảnh tượng nhất thời mất kiểm soát Trong phòng làm việc Hai người vòng vo gọi điện thoại Trong khi thư ký đang ngần người Mạc Ngôn đi vòng qua hai lần rồi trực tiếp ngừng lại Có muốn gọi điện thoại cho ai không Gọi cái gì Hai người mất trí để cho bọn họ chút hết đi Cho đến khi cả hai người đều ngồi xổm xuống đất mệt mỏi Mạc Ngôn mới bước tới và thuyết phục Trường Tổng Còn muốn gạt bớt cho chủ nhân sau Phùng Dịch Phong đã nhìn thẳng anh Không phải là việc của anh Mạc Ngôn chưa kịp phản ứng Thì hai người đã lại đấm nhau Nên gọi bác sĩ trước Chưa gì đã nghe thấy tiếng giải cao gót Tiểu thư Cô Việt Khánh Anh làm sao vậy Có phải anh bị thương không Vào cửa Giang lộ trực tiếp ngã xuống bên cạnh Trương Việt Khánh Tôi xin lỗi chủ tịch Cô ấy đã lao đến Khi chúng tôi đang nói chuyện điện thoại Chúng tôi đã không thể Đi xuống đi Không liên quan gì đến anh Vừa nói hắn vừa liếc thư ký ra hiệu Sau đó thư ký đào cũng lui xuống Lúc này sau khi chút giận Trương Việt Khánh và Phùng Dịch Phong đều bình tĩnh lại Nhìn thấy sang lộ đi tới Trương Việt Khánh cũng sợ cô ta bị liên lụy Cô tới đây để làm gì Em sợ anh xảy ra chuyện Có sao không Trước tiên đi bệnh viện đã Cùng lúc đó Mạc Ngôn cũng đi đến đối diện Lấy ra hai tờ khăn giấy đưa cho Phùng Dịch Phong Anh Phùng có muốn gọi cảnh sát không? Lúc này ánh mắt của Phùng Dịch Phong thoáng chốc rơi vào người của Giang Lộ Bởi vì lúc này cô ta đang mặc một bộ đồ màu xanh hồng Áo voan màu hồng cùng với váy đuôi cá màu xanh lam Kiểu dáng và thiết kế đó Làm thế nào cô ấy có thể mặc bộ đồ này chứ? Đây không phải là bộ quần áo anh mua cho Hiểu Nhi Bị cô cắt bỏ hay sao? Tại sao Giang Lộ lại có? Người phụ nữ ở Lệ Thành là Giang Lộ sao? Trùng hợp sao? Trong phút chốc, tầm mắt sắc bén của Phùng Dịch Phong đã hoàn toàn khóa chặt trên người của Giang Lộ. Giang Lộ vô ý thức co rụt lại phía sau Trương Việt Khánh. Đối với Trương Việt Khánh nói, phụ nữ không có liên quan. Phùng Dịch Phong nói, tao sẽ tính toán thiệt hại, gửi cho mày, bây giờ thì cút đi. Trương Việt Khánh sắc mặt xanh mét. Cái gì? Phùng Dịch Phong, lần trước mày đập phá phòng họp của tao, còn chưa có tính. Tao không hào phóng bằng mày. Mạc Ngôn, tiễn khách. Phùng Dịch Phong, mày... trương Việt Khánh thật lâu không lên tiếng. Lúc này thái độ của Mạc Ngôn đã lãnh đạm thay đổi 180 độ. giang Lộ cũng đã lôi anh ra khỏi cửa. Việt Khánh, anh đừng làm ồn nữa. Đây là công ty của người ta. Nếu như anh gây rối thì lại báo cảnh sát. Ai cũng xấu mặt, đi thôi. trương Tổng đi từ từ, không tiễn. Trương Việt Khánh tức giận Phùng dịch phong này đơn giản là quá vô vị Việt Khánh làm sao vậy Giữ lấy hắn Giàng lộ thần thù chặt hắn Sao lại ra nông nỗi này Sao lại xông vào đây chưa? lo lắng thuyết phục anh Giàng lộ cũng quan tâm Giờ lên trên vết thâm đã xuất hiện trên khóe môi Lời nói đến bên môi Trương Việt Khánh lại đuốt xuống Trong lòng lộ ra vẻ buồn bực Nhưng Giàng lộ quan tâm hắn chân thành Hắn không thể hoàn toàn bỏ qua nhìn giang lộ hắn lại biến thành về mặt khác đi bệnh viện xử lý xanh hết cả rồi làm sao mà gặp người đây trương việt khánh cũng gục xuống được rồi khi mạc ngôn trở lại phòng làm việc liền thấy phùng dịch phong gõ vào trán của mình không phát ra tiếng động nhìn đông hỗn độn trên mặt đất nâng một cái ghế lên rồi ngồi xuống có muốn lau không là giang lộ cái gì mạc ngôn thoáng giật mình giang lộ giang lộ nhất định có liên quan đến những chuyện gần đây Chiếc váy cô ta mặc là phiên bản đặt hàng giới hạn của Wix and Queen do tôi đặt cho Hiểu Nhi. Trên đời không thể xuất hiện giống hệt nhau được. Nhưng đến ngày chiếc váy đến, tôi đã cãi nhau với Hiểu Nhi. Em ấy nổi giận đùng đùng, cắt quần áo. Em ấy chưa bao giờ mặc cái váy này. Có lần tôi ăn cơm, em ấy hỏi tôi có bán cái váy này cho người khác không? Tôi thắc mắc, sao tự dưng em ấy lại nghĩ đến việc hỏi về chiếc váy này? Em ấy mắng. Tôi vì ngu xuẩn. Tôi còn tưởng rằng là em ấy muốn một quần áo. Chắc hẳn là em ấy đã từng nhìn thấy chiếc váy này rồi nên mới hỏi. Lúc đó tôi còn nói với em ấy rằng tôi đã tiêu hơn 400.000 nhân dân tệ và tôi đặc biệt đặt hàng cho em ấy chỉ để tránh người mặc trùng. Giang lộ làm sao lại biết cái váy này mà vẫn mặc chứ? Nếu như anh biết sớm hơn, có lẽ... Giang lộ là Giang lộ và khi Dung Lâm Khiết bị bắt cóc, chính là Giang lộ đã tìm cô và đập vỡ điện thoại của cô khi họ bị nhốt trong kho băng. Cô và Hiểu Nhi dung mạo có phần giống nhau Cô cũng cố ý bắt trước Để có được cái nhìn của Trương Việt Khánh Làm như vậy chẳng qua là tạo ra Khoảng cách giữa hắn và Giang Hiểu Nhi Trong trường hợp này hẳn là giống Dung Lâm Khiết Còn chất độc trong người của ba Hiểu Nhi Có lẽ lại là tay chân của cô ta Biết đến Hiểu Nhi Cha mẹ lại có thể có được loại thuốc kỳ quái như vậy Phùng Dịch Phong nghĩ đến Giang Bảo Thụ Em trai của Giang Lộ Bị cô ta đầu độc Kinh niên, biến thành phế vật Hiển nhiên, cô ta có khả năng Nghiên cứu thuốc Chẳng lẽ là cắt đứt trương Việt Khánh ý nghĩ Cho nên muốn loại bỏ hiểu nhi ngoài ý muốn sao Còn trước đây Tách hai người ra sao Sợ hắn trả thù sao Anh Phùng, ý của anh là Tất cả chuyện này đều là do Giang Lộ tính kế sao Chuyện này khó có thể xảy ra Giang già phá sản Nói trắng ra, Giang Lộ là một tiểu thư giả ghen tị Nhưng việc này Không có chống lưng, sẽ rất khó nhưng tuyệt đối liên quan đến cô ta. Giang lộ đã cho em trai cô ta uống thuốc nhiều năm như vậy, không bị đề ý sao? Còn bộ váy này, tôi đã nhìn thấy nó hơn một lần. Cô ấy mặc y phục giống Hệt Hiểu Nhi, nhưng chiếc váy này tôi vừa đặt may Hiểu Nhi lại không có mặc, làm sao lại cô ấy biết được chứ? Nhất định phải có mục đích. Tai nạn này nhất định không đơn giản như vậy. Thuốc hẳn là có liên quan gì đến cô ta. đuổi mặc ngôn ra ngoài, Phùng dịch Phong cũng lấy điện thoại di động ra mở WeChat. Một giọng nói ngọt ngào nhẹ nhàng vang lên. Chồng à, em vừa quên nói rằng em đang đợi anh trở về để rửa bát. Yêu anh. Hai mắt của Phùng Dịch Phong từ từ đẫm lệ nhắm mắt lại. Tiểu Nhi, anh cũng yêu em. Anh rửa bát rồi. Em có thấy không? Em có thể trở về không? Anh nguyện rửa bát cả đời. xem lại vào chưa? Sao không đợi anh quay lại? Anh không nên cùng cô cãi nhau để cô về sớm. Tiểu Nhi, lật giờ cuốn album ảnh. Nhìn vài tấm ảnh tự sướng được lưu lại Phùng Dịch Phong bật khóc Chẳng mấy chốc Người nhà họ Phùng đã biết chuyện Gọi anh về nhà Từng bà nội không khỏe Phùng Dịch Phong chạy về vùng xa Bà nội bà có sao không Không sao không sao Tôi vừa nghe nói tới Tiểu nhi trong lòng có chút không thoải mái liền hoàng rồi Dịch Phong có chuyện không lường trước được Có người gặp xui xẻo vận khí tốt Bà phải nhịt, nếu như bà xảy ra chuyện Bà có thể làm gì đây? Vừa nói, nước mắt vừa trào ra. Đứa cháu hư đốn của bà, hồi nãy tưởng ôm cháu vào lòng. Không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này. Một mặt, ba Phùng cũng khuyên. Dịch Phong, sinh lão bệnh tử, luôn nằm ngoài tầm kiểm soát của con người. Con phải mạnh mẽ lên. Phùng Hàm Hương cũng nói. Chân... Ba Phùng nhíu mày, ra ngày cũng vặn cô lại. Nguyên Sương nói ý nó là dù có buồn cuộc sống vẫn phải tiếp diễn lúc này bà nội phùng vỗ vỗ tay của phùng dịch phong dịch phong người đã chết không thể sống lại người sống phải tiếp tục cố gắng phùng dịch phong cũng không có nói gì thậm chí còn chấp nhận câu nói của bà nội phùng gật đầu nói con biết rồi bà ơi con không sao ăn tối xong trở về lúc vừa vào cửa anh đột nhiên cảm thấy ngôi biệt thự to lớn quá vắng vẻ đêm nay Phùng Dịch Phong ở trong biệt thự của bà nội Phùng, sáng sớm hôm sau, liền kêu rất đông nào vệ sĩ và nhân viên phục vụ đến. Bà nội ra khỏi nhà. Cái này để làm gì vậy? Bà ơi, nhà vắng vẻ quá, cháu bận quá, không thể về thường xuyên để đi cùng với bà. Nhiều người hơn cũng tốt. Bà ơi, bà ở lại đi, hiểu Nhi không đến đây nữa. Sân càng thêm vắng vẻ. Để bọn họ giúp bà trồng hoa, bà đã già rồi nên chú ý đến thân thể của mình. Hai ngày liên tiếp sau đó, công việc duy nhất của Phùng Dịch Phong mỗi ngày là xem giám sát. Anh cũng bắt đầu tóm tắt suy nghĩ của mình. Chẳng lẽ tất cả những chuyện này đều là sự phối hợp của tất cả các bên liên quan. Bắt đầu từ đất Tây Thành hay thậm chí là trước đây. Đây thực chất là một âm mưu cực lớn chống lại anh sao? Sự nghiệp, tình yêu đều liên quan mật thiết đến anh. Lúc này có tiếng gõ cửa, Phùng Dịch Phong lập tức nhanh chóng cất cuốn sổ đi rồi lên tiếng vào đi sau đó mặc ngôn bước vào và đóng cửa lại anh phùng trang phục của quick Q đã có câu trả lời rồi giám đốc của họ nói rằng những sản phẩm pre sale đặc biệt là loại phiên bản giới hạn này là do nhà thiết kế tự làm có đồ nhái và là chuyện bình thường nhưng để đảm bảo nó chỉ giới hạn cho khách hàng vip hoặc là cao cấp còn nữa hôm đó sau khi anh đặt thì đã có người gọi hỏi giang lộ sao không Là Dung Lâm Khiết Và một điều nữa Nói Bên phía Theo chân của Dung Lâm Khiết Đã mất liên lạc Lúc đáp sân bay Xin lỗi Anh Phùng So với sự khó chịu của anh Phùng Dịch Phong bình tĩnh đến bất ngờ Cũng thật khó Phùng Dịch Phong nói tiếp Cứ để cho cô ta chạy đi Lần ra nước ngoài này Có lẽ có liên quan đến lần trước Ý của anh là Để mắt tới Dung ra sao Dung ra gặp chuyện không tin cô ta đứng nhìn Nếu như cô ta giết Hiểu Nhi, nhất định phải trả giá. Tôi hiểu rồi. Sau đó, Mạc Ngôn nói. Chẳng qua, vấn đề thuốc tuy rằng còn chưa xác thực, nhưng khá là thú vị. Nói xong, anh ta rút ra một bàn sao của thông tin và đưa nó lên. Đằng xuân sao? Giang lộ, mối tình đầu. Bây giờ là một nhân viên bình thường của xí nghiệp dược phẩm nhưng cha của cậu ta cũng không phải là người tầm thường từng là ủy viên của một phòng thí nghiệm nghiên cứu thuốc nổi tiếng nhưng không may lại xảy ra tai nạn trong phòng thí nghiệm đằng xuân này sống với bà nội luôn thích giang lộ nhưng sau khi học xong cấp ba thì người này biến mất có người nói là đi làm con người nói không biết chết ở đâu thực ra là làm trong ngành dược yêu giang lộ đến chết đi sống lại ngày nào cũng đến gặp cô ta đợi mua nước và đồ ăn cho cô ta nói ngắn gọn giang lộ đã để mất lần đầu tiên cho hắn còn giang kiến thiết kia chỉ đến sau giờ đã lập gia đình nhưng hắn là người tài giỏi chỉ cần người thôi là biết thuốc nổi bật trong đám nhân viên giang lộ dùng đồ thân và tiền bạc để dụ hắn lấy thuốc sao mạc ngôn nói bản thân hắn cũng thành thạo thuốc người này đáng nghi nhưng chưa có lệnh nên chưa làm phùng dịch phong cao mày nói là nhân tài ý của anh là anh ta đã từng dùng thuốc với giang lộ sao Sai rồi, người càng là tham lam sợ chết, nếu là anh ta hoặc giang lộ, đừng ra mặt trực tiếp. Nghĩ đến đầu Phùng Dịch Phong nói, có lẽ cô ta cùng hội cùng thuyền với Dung Lâm Khiết, trương Việt Khánh cũng chỉ là quân cờ thôi. Bất quá, thời gian này, tìm niềm vui cho cô ta đi. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ sắp xếp. Mạc Ngôn rời đi, Phùng Dịch Phong lại rút quy chát ra. Chồng à, em vừa quên nói rằng em đang đợi anh trở về để rửa bát, yêu anh. Phùng Dịch Phong vừa nhắm mắt lại, điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên. Giám đốc, studio chụp ảnh cưới vừa gọi điện, nói là ảnh cưới đã đóng khung, hỏi khi nào rảnh thì sẽ gửi đến tận nhà. Chuyện này... Dường như sau một thế kỷ im lặng, giọng nói của Phùng Dịch Phong lại vang lên. Buổi tối, đưa nó về nhà tôi. Phùng Dịch Phong trở lại nhà, nhân viên mang hai chiếc hộp lớn đi qua. Chạm vào khuôn mặt ngày càng trở nên hấp dẫn của Hiểu Nhi sau khi sửa sang lại nhìn cô dựa vào vòng tay anh trái tim của vùng dịch phong đau đến mức nghẹt thở trên ghế sofa không biết anh ngồi đó bao lâu rồi mới đứng dậy đặt vài khung ảnh trên tủ đựng đồ ở sảnh tủ tivi chiếc bàn trở lại phòng ngủ vùng dịch phong treo bức tranh lớn nhất trên đầu giường ảnh của hai người tràn ngập trong mọi ngóc ngách trong gian phòng cô ấy rất thích về nhà và chạy đến nhà mẹ khi có thời gian thích tiền nhưng chưa bao giờ đòi tiền anh cô sẽ cãi nhau với anh Cô sẽ tức giận, nhưng vẫn sẽ giúp anh chăm sóc bà nội thật chu đáo. Cô nhạy cảm, cô ấy tinh danh, cô ấy bị bắt nạt, cô ấy trông rất đáng thương. Khi cô ấy bị bệnh, nhưng cô ấy rất dũng cảm, vì anh chặn súng. Tại sao thượng đế lại tàn nhẫn bắt cô đi? Anh không biết mình đã ngồi đó bao lâu rồi mới đứng dậy đi xuống nhà. Trong bếp, anh vừa lấy nước, bỗng nhiên bên tai vang lên một giọng nói vui vẻ. Chồng, anh về chưa? Chỉ cần dán hai món là anh ăn ngay rồi. Vài ngày trước, cối vẫn còn đùa giỡn với anh rất ấm áp và sôi nổi, nhưng bây giờ đây... Tiểu Nhi, không có em, anh sẽ chết đói. Sau đó, đi bơi một lúc, Phùng Dịch Phong mới trở về phòng. Bên kia, cô vẫn bị nhốt. Hiểu Nhi vẫn luôn luôn cố chịu đựng vì sợ anh gây phiền phức. Vô thức chạm vào hình xăm trên bà vai sau của mình. Thật là một thảm họa. cối mất tích nhiều ngày như vậy. Phùng Dịch Phong thật sự không nghĩ cối đã chết có đúng không? không biết bây giờ anh ấy đang làm gì, thực sự là muốn ra ngoài. Giang Thành Dương mang theo chút đồ ăn vặt, hoa quả đi vào, trên tay là một con gấu búp bê. Cửa phòng vừa đóng lại, Giang Hiểu Nhi cầm con búp bê lên, thanh ca, tôi không phải là con nít nữa, còn dùng chuyện này để dỗ dành cô." Trong lòng anh dù là bao nhiêu tuổi thì vẫn luôn luôn như vậy, ăn chút gì đi, có khó chịu không? Thông tin liên lạc bên trên đã gần hoàn tất. Gần đây, Giang Ngài luôn luôn muốn gặp em. Nghĩ xong, Giang Hiểu Nhi nói Anh hai, em muốn đi ra ngoài một chuyến. Hiểu Nhi bất giác kéo ống tay áo của anh. Cô muốn gặp vùng dịch phong. Một số nghi ngờ giữ trong lòng khiến cô không thoải mái. Muốn tìm cậu ấy sao? Gật đầu, Giang Hiểu Nhi cũng không có phủ nhận. Đúng, hiện tại vụ hỏa hoạn vẫn chưa được điều tra rõ ràng. Anh không nghĩ đây là thời điểm thích hợp để gặp mặt. Được rồi, gặp nhau bí mật là được rồi. Hơn nữa, Kim già sẽ sớm tới lấy mật mã, già ngài có lẽ sẽ không nhịn được lâu đâu. Thấy Giang Thành Dương thái độ trở nên nghiêm túc, Hiểu Nhi càng thêm bối rối. Kim già đó thích bộ dạng cô sao? Nhưng người của anh không thể chạm hắn biết, anh muốn dùng cái này để giải trừ già ngài sau. Hắn ta biến thái, nhưng nếu là nữ nhân của hắn thì sẽ không động đến. Trong nháy mắt cao hứng, Giang Hiểu Nhi hiểu được, dùng dao giết người. Kim già là người không chịu nổi mùi đàn bà. Chỉ cần có mùi, dù đẹp như tiên nữ, hắn cũng sẽ không động đến. Sáp thơm thì gặp em, nó bôi vào tay trước, đề phòng lúc đó có người tiêm thuốc vào tay. Cái này, em có thể. Hai người đang thảo luận, thì đột nhiên từ ngoài cửa vang lên giọng nói hớn hở của Lộ Lâm. Già già, anh sao lại rảnh rỗi mà đi qua đây? Này, già già, cựu già ở bên trong, chúng tôi đang xuống trước. Tránh già, tôi muốn xem người. Ngoài cửa có tiếng mắng hoác thành dương nhanh chóng cởi hai cúc áo ra giang hiểu nhi cũng phối hợp đạp tung dép lê đồng thời mở ra đường viền cổ áo lộ ra nửa bờ vai ngay lúc cửa mở ra giang thành dương cúi người đè lên trên người của hiểu nhi hiểu nhi cũng phối hợp mà ậm ừ hai lần cha cha, quay đầu lại giang thành dương cũng nguyền rủa chết tiệt là ai vậy không biết sống chết quần áo vốn là bị kéo có chút vội vàng lúc này chán của anh thật sự đang đổ bồ hôi ra là anh quả thực trước đây có xăm một con bướm giống với những gì đang tìm kiếm đó là cách anh thử nó sao giang thành dương bắt được dấu vết liền chuyển động lừa chặn tầm mắt đó là nữ nhân của tôi rồi sẽ ngoan ngoãn hợp tác với chúng ta thôi <cười> cái đó tôi phải xác minh mới được đột nhiên cô vừa chạy vừa kêu lên thanh ca thanh ca em sợ quá không muốn nhìn thấy người này em cảm thấy không thoải mái xài bước về phía trước vài bước giang thành dương ôm cô như lo lắng Đừng sợ, đừng sợ. Giả ra là người tốt, chỉ cần hỏi vài câu thôi, đừng căng thẳng. Quên đi, người của Kim ra, tuần sau sẽ đến. Hiểu Nhi không khỏi hít vào một hơi, Giang Thành Dương cũng động viên ôm lấy cô. Làm tốt lắm, hai ngày nay, cẩn thận một chút. Trước khi Kim gia tới, nhất định phải khó chịu với anh một lần, rồi làm lớn chuyện, cẩn thận, đừng tin lời ai. Giang Hiểu Nhi gật đầu đáp ứng, Giang Thành Dương hôn lên chán cô một cái, đừng sợ, có anh ở đây. Anh sẽ không rời xa em. Vâng. Tuy rằng tai nạn hỏa hoạn ở Cô Thành không đặc biệt chú ý. Nhưng bởi vì phùng dịch phong xuất hiện ở hiện trường, Quý Thiên Ngữ trở về xem tin tức nhưng không nghĩ tới, nhưng không thể liên lạc được với cô ấy. Quý Thiên Ngữ bắt đầu thu dọn đồ đạc. Quên đi, đợi về rồi thử lại. Vừa sắp xếp xong quần áo treo lên, điện thoại di động của cô lại vang lên. Ai lại gọi sớm như vậy chứ? Là mẹ cô. Mẹ xinh đẹp, buổi sáng tốt lành. Giờ này ở Canada là buổi sáng. Đồ nhóc con, con đang khen mẹ đấy hả? Quý Thiên Ngữ cười đến dễ chịu. Đương nhiên rồi, mẹ, con nhớ mẹ nhiều lắm. Mẹ biết dỗ con là được rồi. Thiên Thiên à, con thực sự nghĩ kỹ chưa? Trong một thời gian, ba mẹ không thể quay lại. Trong tương lai, nghe thấy giọng điều lo lắng của mẹ, Quý Thiên Ngữ cũng thoáng hiện lên vẻ cô đơn. Mẹ ơi, lát nữa con qua gặp mẹ nhé. còn đưa bạn trai đi cùng, con sẽ tự lo liệu còn ở cùng với nhất đình mẹ không cần phải lo lắng thả biết rõ gốc gác hay là đi gặp nhất đình đi nhưng anh ta là một tay chơi trừ phi tất cả nam nhân trên đời này đều chết hết nếu không thì làm sao có thể đẩy con gái vào hố lửa chứ đầu bên kia vừa dứt lời quý thiên ngữ liền nói mẹ mẹ đừng có nhắc tới anh ấy có được không thiên thiên mẹ sau này gặp rồi nói mẹ không muốn con gái gả cho một người đàn ông đào hoa mà Thiên Thiên, con đừng có trông mặt mà bắt hình rong được không? Sao có thể đưa ra phán đoán hấp tấp được chứ? Quý Thiên Ngữ ngừng tranh cãi, giọng điệu bình tĩnh lại. Mẹ, mỗi lần nói đến anh ấy là như nhắc đến con ruột của mẹ vậy. Thiên Thiên à, thôi nói sau đi. Hai người cúp điện thoại, Quý Thiên Ngữ mới thở vào nhẹ nhõm. Tối thứ bảy, loại tiệc nào chứ? Tiệc mừng sản phẩm mới của một người bạn, anh cũng là chủ đầu tư. Vô tần cầm một tay chiếc hộp cấm đỏ Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương cực lớn lấp lánh Quý Thiền Ngữ cười tùm tìm Được rồi, em nhất định sẽ trang điểm thật đẹp Và lúc này, tại khách sạn quốc tế Một buổi chiêu đãi thương mại hoành tráng đang diễn ra Phùng Tổng nghe nói lần này dự án lớn nhất của Trác viễn là web drama Nghe nói đây là một cốt truyện rất mê xua Phùng Thiếu, anh có nghĩ gì không? Trong khóc quầy lễ tân, một vài nam nhân vây quanh Phùng Nhất Đình Nếu như tò mò, có thời gian rảnh thì vào đọc cuốn tiểu thuyết này đi. Mục đích của công ty chúng tôi tất nhiên chỉ làm phim truyền hình. Về phần diễn viên, không có vấn đề gì hết. Vậy thì nhược thiếu, chúng tôi có thể có cơ hội sao? Đương nhiên, Phùng Nhất Đình nở nụ cười. Phùng Tổng, anh có hứng thú hợp tác không? Thôi thôi, tôi phải về bàn bạc với ban giám đốc. Phim truyền hình của chắc viễn không hề rẻ. Đột nhiên có một giọng nói táo bạo vang lên. Cái này tôi có hứng thú... Đừng hiểu sai ý của tôi Tôi đến đây không phải là để kinh doanh Nhưng có hứng thú Lấy danh thiếp ra một cái Người đàn ông cũng chủ động vươn tay Cửu dương nhược thiếu Hôm nay gặp mặt thật là may mắn Chào anh công ty trách nhiệm hữu hạn DNF Fashion sao Lúc này cũng đưa danh thiếp bắt tay anh Đây là địch nguyệt Địch tiểu thư phóng Nhất Đình thoáng giật mình Cô gái mặc một chiếc váy dài màu be Đơn giản và trang nhã Có mái tóc dài buông dọc cho anh một cảm giác quen thuộc bắt tay với cô gái địch hải dương cười hai lần phùng tổng đừng để ý con gái nhỏ tôi rất có hứng thú tôi có thể tài trợ cho anh trang phục và phụ kiện không biết phùng tổng có thể cho tôi một cơ hội không chúng tôi cũng vinh dự khi có được sự yêu thích của anh địch sau đó phùng nhất định mới biết địch ra mặt hàng chính là quần áo từng là đại lý của nhãn hiệu âu mỹ hầu hết các chuỗi cửa hàng đều ở nước ngoài Ở Trung Quốc chỉ có một số thành phố nhỏ Về phần vai diễn Chúng tôi sẽ cân nhắc Cũng không phải là do một mình tôi quyết định Đến lúc có thể bàn bạc tùy ý Người đàn ông cũng biết rằng Anh sẽ nhận nó khi thấy nó Và mỉm cười gật đầu Đương nhiên rồi, tiều nguyệt khiêu vũ với Phùng Tổng đi Phùng Nhất Đình đưa mắt nhìn Người phụ nữ bên cạnh bước tới Phùng nhị thiếu Phùng Nhất Đình đưa tay về phía cô Sau đó thì hai người bước vào sàn nhảy tiếng nhạc du dương cuột tròn trên sàn nhảy suốt quá trình phùng nhất đình không có nói lời nào cả ngay sau đó bài hát đã kết thúc bước ra khỏi sàn nhảy phùng nhất đình gật đầu ra hiệu địch chiều thư chào địch nguyệt nắm lấy tay áo của anh nhược thiếu thật xin lỗi vừa rồi là tôi quá căng thẳng tôi đã dẫm lên chân anh sao thực xin lỗi tôi không có cố ý tôi không có hứng thú cho nên phùng nhất đình thái độ rất thờ ơ không cô nhảy rất tốt Nhất Đình, thật là trùng hợp. Một cô gái trang điểm đơn giản, chàng nhã, dáng người sang trọng, yêu nguyệt. Nhược thiếu, anh biết mẹ nhỏ của tôi sao? Cùng lúc đó, người phụ nữ cũng vỗ tay, địch nguyệt. Hai người rất thân mật. Mẹ sao? Hai người này có vẻ giống như chị em cùng tuổi hơn. Trong lòng của vùng Nhất Đình đột nhiên vô cùng ghê tầm. Anh thua một người đàn ông như vậy. Thật là một trò đùa. Khẽ mím môi, vùng Nhất Đình không nên tiếng. Lúc này, thẩm Thanh Thanh nói, ừm... Um, Lúc ở đây, nhà chúng tôi rất gần. Nhất định lẽ nào cậu không nhớ tôi sao? Làm sao có thể chứ? Thanh Thành, một thiếu nữ xinh đẹp nổi tiếng, làm sao tôi có thể quên được đây? Phùng Nhất Đình châm chọc nói, cô đi làm mẹ kế cho người khác sao? Làm sao mà hồi đó anh lại say mê cô như vậy chứ? Đột nhiên, anh chỉ người thấy một mùi kinh tởm Tôi như thế nào có thể so với Phùng Thiếu đây? Phải là tiểu nguyệt nhi của chúng tôi mới đúng là xinh đẹp, trắng nõn. Thầm thanh Thành đẩy địch nguyệt về phía trước một chút Mẹ, con đi tìm ba Phùng Nhất Đình thở ơ nói Đến để đối lại quá khứ Hay là để mai mối cho tôi đây Tôi không thiếu phụ nữ Nhất Đình Phùng Nhất Đình dừng lại Thầm thanh Thành nhanh chóng thu tay về Đứng trở lại vị trí ban đầu Nói chuyện có được không Chỉ vào một góc tương đối vắng người Phùng Nhất Đình bước tới Nhất Đình tôi biết hiện tại anh rất tốt Vừa mới trở về tôi đã nghe Rốt cuộc là muốn nói cái gì đây Mừng cho anh. Nhìn người đàn ông phi thường nghiêm nghị trước mặt, Thẩm Thanh Thanh không biết đang suy nghĩ gì nữa. Chắc viễn bây giờ nổi như sấm, điện ảnh và truyền hình lại càng chiếm ưu thế. Mấy năm nay DNF cũng đã phát triển tốt, tôi cũng muốn đầu tư vào lĩnh vực này. Phùng Nhất Đình trong lòng cười nhạo, ngừng một chút, khóe môi bất giác giật giật. Thẩm Thanh Thanh nói, nghe nói anh vẫn còn đang độc thân. Phùng Nhất Đình lắc nhẹ ly rượu, suốt quãng đường vẫn im lặng tiểu nguyệt trẻ trung xinh đẹp có tài diễn xuất gia cảnh tốt rất muốn phát triển ở thanh thành nếu như anh rảnh rỗi chăm sóc con bé nhiều hơn một chút có được không không phải tôi nên chúc nhanh chóng kết hôn sớm sinh quý tử hay sao tình đầu gắn tôi với con gái riêng sao cô cho rằng địch nguyệt là dương quý vi sao giọng nói của vùng nhất Đình đột nhiên trầm xuống đáy băng anh nghĩ mình là ai chứ đen ép là cái rắm gì tôi không thích loại đồ này Sau khi nâng ly chúc mừng và uống cạn, trong mắt của Phùng Nhất Đình đã lộ rõ vẻ chán ghét. Nhất Đình, đừng làm như thế, tiểu Nguyệt rất thích anh. Giáng vẻ quen thuộc lại một lần nữa khiến trái tim của Phùng Nhất Đình run lên. Một lần, anh đã đem lòng yêu về bề ngoài đáng thương, yếu ớt và ngây thơ của cô. Anh trân trọng cô và yêu cô, nhưng cô đã phá hỏng khao khát và ảo tưởng về tình yêu của anh hết lần này đến lần khác. Đẩy cô ta ra, Phùng Nhất Đình liếc xéo cô một cái. Tôi không phải là mẹ cô ta Sống chết không liên quan gì đến tôi Vừa đi, địch nguyệt bưng một ly rượu đỏ Bước tới, ngạo nghễ Thế nào, xem ra cái gọi là tình cũ của cô Không có lợi ích gì cả Không, tiểu nguyệt, đừng lo lắng Tôi sẽ cố gắng hết sức Để mai mối cho cô Ít nhất, tôi biết rất nhiều sở thích của anh ấy ngay khi vùng Nhất định bước sang một bên Trợ lý Giang Hoàng bước nhanh tới Nhị Thiếu, vừa rồi có tin Anh có người cầm chiếc vòng tay kim cương Hỏi giá cả đó là ai vậy hỏi riêng tư anh ta chỉ đưa ra giá năm trăm nghìn nhân dân tệ nhưng người bên kia nói rằng anh ta có vẻ đang cần tiền tôi đã sắp xếp người điều tra cuối cùng thì tôi cũng tìm được phùng nhất định thắp giọng lẩm bẩm thà ngồi đợi thò chứ đừng có vội nhổ cỏ hãy thông báo cho tất cả các công ty cầm đồ trên địa bàn đặc biệt chú ý ngoài ra treo thưởng cho người tìm được thường tùy thích tôi sẽ sắp xếp ngay nếu như có tin tức cho tôi biết càng sớm càng tốt Nhìn Giang Hoàng rời đi, vùng Nhất Đình đột nhiên mất hứng ở lại. Vậy vẫy tay với quản lý, nói vài câu rồi trở về. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 76 của bộ truyện ngôn tình giải tập mang tên Phương Hồng Biến Thánh Truyền Kỳ qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe đều hộ kênh chuyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio toàn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tạm biệt.